Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1406 1407 địch nhân thần bí. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Nàng cũng muốn tu luyện bí huyễn vũ hỏa. Trên mặt Lâm Hiên lộ chút kinh ngạc. Không phải thần thông này thiếu gia đã biết, tiểu tỷ tu tập lại thì có ý nghĩa gì? Muội muốn học bí thuật hỏa diễm khác. Nguyệt Nhi lắc đầu. Hé mở đôi môi anh đào Điều này có gì khó Không phải trong tu la chân giải cũng có ghi lại Sao Đường đường là sở học của âm ti chi chủ Há không có bí thuật hỏa Diễm lời hại nào sao Lâm Hiên ngẩng đầu có vẻ khó hiểu Trong tu la chân giải có lẽ có Bất quá hiện tại mỗi chỉ tu luyện Được phần cơ sở nên Nguyệt Nhi thở dài Thanh âm chán nản. Được rồi Nguyệt Nhi Nàng không nên buồn bực, cho dù là núi cao chắn. Trước mặt ếp vẫn có đường đi, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Ta khẳng, đỉnh tu la chân dài chắc chắn có đợi khi tu vị của nàng tăng lên tự. nhiên sẽ như nước chảy thành dòng học được, hiện tại vội làm gì? Lâm, Hiên đưa tay khẽ xoa đầu Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy vẻ sủng ái. Nghe hắn nói như vậy, tâm tình Nguyệt Nhi tốt lên rất nhiều quả thật. Nàng quá nóng lòng a Thần thông của thiếu gia Đại Thành để Nguyệt Nhi đi làm chút đồ ăn. Chúng ta nâng chén hào hào chúc mừng một phen. Buổi tối hôm đó thật là nhân sinh đắc ý trong sơn tốc cảnh đẹp ý vui. Sơn hào hải vị lại có tuyệt đại giai nhân hầu rượu. Thật là một đêm. Xuân phong mãn nguyện. Tuy vậy ngày vui ngắn chẳng tài găng. Thời gian không còn nhiều hiện. Cách thời điểm tu La Môn mở ra chỉ còn hơn 30 năm. Ngày hôm sau, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tiếp tục tu luyện. Mặc dù hắn có lam sắc tinh hải nhưng ly hợp kỳ quá mức gian nan, dù có. Bao nhiêu đan dược thì hơn 30 năm cũng không thể tiến dai. Như vậy muốn tăng mạnh thực lực thì chỉ dựa vào pháp bảo hoạt bí. Thuật, Lâm Hiên lấy ra một cái ngọc giản màu vàng ố, xem ra niên đại. Đã từ rất lâu. Không cần phải nói, đây là truyền thừa chi bảo của Mạc Nguyệt tộc. Cầm nó trong tay, Lâm Hiên chợt hoài niệm tới Bách Độc Thần Quân, lão thiên tư tuyệt đỉnh độc nhất, vô nhị đáng tiếc bị Hỗn Nguyên lão tổ ám. Toán, nếu không hiện đã có thể tiến giai ly hợp. Các bí thuật truyền thừa của Mạc Nguyệt tộc như Bích Huyễn ủ Hỏa hay là Chân Linh Nhất Kích đều không làm hắn phải thất vọng. Đem thần thức chìm vào, qua thời gian một bữa cơm Hắn ngẩng đầu trên. Mặt có điểm đắc dĩ. Thật lâu lâm hiên thở dài rồi vuốt mũi tự diếu. Hiện tại thần thức còn. Chưa đủ tu luyện bí thuật kế tiếp trong này. Như vậy chỉ còn một đường chính là pháp bảo. Các bảo vật như ma duyên. Kiếm cẩu thiên minh nguyệt hoàn trong thời gian ngắn cũng không thể. Nâng cao uy lực. Xem ra hiện tại có chỉ còn các thúc rục linh trùng ngọc la phong. Trưởng thành. Lâm Hiên đem ngự linh tâm đắc lấy ra tham ngộ. Qua một lát thì đột nhiên chân mày khẽ động ngẩng đầu. Doanh Nhi tới nơi này làm gì? Hắn buông tay bắn ra một chỉ tức thời, Sương mù trong sơn cốc cuồn cuộn hiện ra một thông đạo. Rất nhanh tiếng bước chân truyền yêu kiều vào tay thiếu nữ đã đi tới phòng luyện công. Thiếu gia Doanh Nhi có việc cầu kiến, cứ vào. Lục Doanh Nhi mau chóng đi vào thi lễ cùng hắn. Doanh Nhi xảy ra chuyện gì? Có chút vấn đề, tiểu tỷ muốn xin chỉ thị thiếu gia. Ô, Bái Hiên Cắt lại gặp phải phiền toái gì? Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Thiên Nhai Hải Cắt đắc truyền hịch khắp vân Châu, nói cùng Bái Hiên Cắt kết làm đồng minh. Kẻ nào đồng tới Bái? Hiên Cắt khác nào dám ăn tim gấu vuốt sâu hùng? Lục Doanh Nhi nhìn sắc mặt đã đoán được hắn đang suy nghĩ gì thiếu. Ra không phải ở đây gặp phiền toái mà là Tâm Nhi. Tâm Nhi. Bái hiên các căn cơ ở châu vô cùng vững chắc. Chẳng lẽ là thiết lực. Châu phủ khắc định sâm lấn nói đó sao. Trên mặt Doanh Nhi cũng tràn đầy vẻ mờ mịt. Thực xin lỗi thiếu gia, Tâm Nhi muội muội cho người tử vạn dặm xa xôi. Mang tin đến trong ngọc giản chỉ đám địch nhân cầm đầu bởi mấy nguyên. Anh kỳ tu tiên giả, tựa hồ là một đại tu tiên gia tộc nào đó. Lục Danh Nhi hé mở đôi môi anh đào, "Sao? Không rõ địch nhân là ai? Tâm Nhi là các chủ mà không biết phái. Người đi dò la thân thế đối phương sao?" Lâm Hiên nhíu lông mày, "Thiếu gia, xin bớt giận. Tâm Nhi muội muội có phái người tra xét." nhưng lai lịch đối phương thần bí phi thường thậm chí siêu hồn các tu sĩ cấp thấp bắt được cũng không có hiệu quả tựa hồ đã bị thi triển qua bí thuật nào đó nghe vậy sắc mặt lâm hiên trở nên âm trầm lấy tay vuốt cằm đối phương hao tổn tâm cơ che giấu lai lịch mục đích là gì tiểu tì cũng không rõ nên mới đến thỉnh giáo thiếu gia hiện tại tình thế trâu thế nào vẫn ổn Mặc dù đối phương có mấy nguyên anh kỳ tu tiên giả nhưng bái. Hiên các hùng bá ưu châu đã có gần hai trăm năm thực lực thâm căn cố. Đế tu vị không đủ thì dùng nhân xấu cùng trận pháp phụ trợ bù lại. Trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu tâm nhi cũng không để hắn thất. Vọng tiến thì không đủ nhưng giữ thì thừa. Thiếu gia hiện tại chúng ta nên ứng phó như thế nào. Theo ngươi nghĩ sao? Bái hiên các chúng ta tuy có thiên nhai hải các phù trợ, tài vân. Châu đã chỗ dựa nhưng căn cơ vẫn nông cạn Theo ý tiểu tì không thể để. Mất U Châu. Ngươi nói không sai. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ vẻ tán. Thành thực lực của bản thân mới là trụ cột cầu người không bằng cầu mình. Trong mắt người khác thì U Châu là man hoang chi địa. Nhưng nơi căn cơ của bổn môn há lại để người lấy đi sao? Vâng tiểu tì chuẩn bị chọn lựa tinh anh để tử tử trở lại U Châu. Tu. Vì ta không cao nhưng có nguyên anh khôi lỗi phụ trợ hẳn là có thể. Sát diệt địch nhân. Thời điểm này ngươi trở lại U Châu thì không ổn. Lâm Hiên hơi suy. Nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vì sao? Lục Doanh Nhi kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải chúng ta chuẩn bị tiếp nhận giao dịch với phường thị khôi. Kim Đào sao? sự tình trọng đại như vậy chỉ mình Vân Nhi thì không đủ, huống chi Thiên Phú của thị tuy cao hơn ngươi một chút nhưng xử lý sự vụ trong môn thì không thể bằng. nhưng nếu tiểu tỷ không đi thì Âu Châu đích thân ta sẽ đi xử lý. cái gì? thiếu gia, Lục Doanh Nhi quá sợ hãi. bất quá chỉ là vài Nguyên Anh kỳ tu tiên. giả, há lại để thiếu gia phải động thủ sao điều này? điều này? Không nên làm phiền người. Được rồi. Hơn trăm năm ta chưa trở lại Úi Châu. Hiện tại ngẫm lại. chốn sư tựa hồ còn có bí mật. Lần này trở về có thể đồng thời tìm hiểu bí mật. Lục Doanh Nhi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi gì.